Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 552 ngũ hành hợp nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cùng lúc đó tại một vùng hải vực vô danh của nhân tộc có một thượng. Cổ chiến thuyền khổng lồ đang bay với tốc độ rất cao. Chiến thuyền này dài chừng hơn ngàn trượng. So về thể tích thì tương. Đường cách đã xuất hiện tại Hồng Diệp Đảo. Bất quá liếc mắt nhìn lại. Thì rõ ràng hai chiến thuyền không thể so sánh, căn bản không cùng một. Đẳng cấp. Chiến thuyền này có màu vàng kim tôn quý, tạo hình tinh xảo vượt xa. Cách ở hồng diệp đảo. Thân thuyền hình giọt lệ với các cột buồm cao. Ngất thẳng đứng, mặt trên dựng một cây đại kỳ có họa một đồ hình cổ bí. Ở giữa có chữ thánh. Bên cạnh còn có không ít điểu thú trùng ngư. Trang sức thêm. Đây chính là biểu thị của thánh thành. Như vậy chiến thuyền trước mắt này thuộc về chấp pháp sứ Thánh Thành. Tại Đông Hải, hải tộc có lục vương yêu tộc có tam hoàng. Nhân tộc chỉ có một thế lực cường đại. Thánh Thành từ trước tới nay được xem thần bí vô cùng. Không ai thực sự rõ ràng là thế lực môn phái gia tộc hay là cái gì khác. Bên ngoài đương nhiên đồn đãi rất nhiều. Có người nói Thánh Thành là một tôn môn cường đại truyền thừa từ Thượng cổ có người nói Thánh Thành là một tu tiên gia tục thống trị. Có huyết mạch vô cùng cao quý. Còn có người nói Thánh Thành căn bản không thần bí như vậy. Đây chỉ là. Một số tiền bối liên minh lại mà thôi. Là nơi tập hợp cao thủ nhân. Tục chỉ như vậy mới có thể cùng hải tục và yêu tục tạo thành thế chân. Và. Nói như thế nhưng phần lớn tu sĩ tán thành sự tồn tại của nó. Tại thời. Hòa bình thì thánh thành không hề nhúc tay vào các sự tình nhân tục. Chỉ có thời điểm bạo phát đại chiến mới phát ra thánh lệnh. Hết thảy các tôn môn gia tộc nhân tục bao gồm cả tán tu. Thấy thánh lệnh phải vâng theo thánh lệnh nếu không giết không tha. Cũng từng có tôn môn huy hoàng nhất thời phản kháng nhưng kết quả chỉ đổi lấy họ diệt môn trong một đêm mà thôi. Thậm chí đã có tu tiên giả đồng huyền kỳ ngã xuống. Dần già không còn Ai dám phản kháng thánh thành Trăm vạn năm qua chưa từng ngoại lệ Thánh lệnh vừa ra thì vạn tu thần Phục cũng may chấp pháp xứ rất ít lộ diện nơi Đông Hải Tu sĩ trên chiến trên thuyền không nhiều khoảng hơn trăm người nhưng Đều có tu vị ngoài nguyên anh kỳ Cầm đầu chính là hai lão giả nhìn qua đều đã thất tuần đứng ở mũi Thuyền đang đàm luận về sự tình gì đó một lão bộ dáng vẫn trắng kiện, thân mặt đạo bào, tàn mát ra khí chất, phiêu nhiên xuất trần như thần tiên. còn có một người tướng mạo kỳ lạ, lông mi dâu tóc đều là màu vàng, trong mắt cũng có kim quang yêu dị bắn ra, tám chín phần là tu luyện pháp thuật đặc biệt. hai người đều là tu tiên giả động huyền kỳ, không phải như phân thân của độc long lão tổ mà là bản thể tới nơi này. Cách hai người hơn mười trượng đứng chừng mười tu tiên giả ly hợp kỳ. Với vẻ mặt cung cung kính kính. Đột nhiên đồng huyền kỳ lão quái thân mặt đảo bào những mày trên mặt. Lộ vẻ khó coi. Khâu huyên, làm sao vậy? Lão quái tóc vàng kim ngẩn ngơ. Tu vị đắt. Tới bậc này, rất khó có sự tình khiến bọn họ thất thần như vậy. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này có biến. Chỉ thấy khâu lão quái phất tay áo một cái, một vật hình tròn bay vụt, ra, dị linh bàn. Chúng tu sĩ chung quanh đều biến sắc. Thần thức của hai lão quái vật. Đảo qua trên viên bàn thì rất nhanh vẻ mặt âm trầm xuống. Không có khả năng cảm ứng về tu sĩ lý ra sao hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra chúng ta đang giám thị. Hừ, tu sĩ lý ra còn không có bổn sự như vậy. Có lẽ là gia tộc này gặp cường địch nên đã bị diệt trừ chăng? Thanh âm khinh thường của lão quái tóc vàng kim truyền vào trong tay. Ta làm sao mà rõ, nhưng nếu là như thế thì thật phiền toái thành chủ. Đại nhân đã có lệnh, phải xanh cầm bằng được mấy tên dư nghiệt của tu. La tục này sắc mặt lão giả vận đảo bào khó coi mở miệng. Hừ, dư mố không hiểu chỗ này. Chỉ là vài tên âm hồn dư nghiệt mà. Thôi cho dù ẩn núp tại linh giới chúng ta còn hỗn huyết cùng người. Thành lập tu tiên gia tộc nhưng bất quá chỉ có một số tồn tại ly hợp kỳ. Có thể làm được đại sự gì. Trước kia gặp tình huống như vậy đều. Phái các chấp pháp sứ xuất thù. Lần này không chỉ khiến hai trường. Lão chúng ta hành sự mà còn chỉ danh phải sanh cầm các trưởng lão lý. Ra cuối cùng là để làm gì. Ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Thiên cơ bất khả lộ, mệnh lệnh. Thành chủ không phải để hai ta nghiền ngẫm biết nhiều chưa hẳn là. Tốt, nghe lệnh hành sự là được rồi. Đạo bảo lão giả trầm tính nói. Nói thì đúng vậy, bất quá. Nói tới đây lão giả tóc vàng kim phất. Tay áo một cái, bày ra một quần sáng cách âm. Với pháp thuật cao thâm của tu sĩ đồng Huyền Kỳ, đương nhiên đám người chung quanh không thể nghe lén. Dư Đạo Hữu, đây là vì sao? Đạo Bảo lão giả những mày hỏi. Khâu huynh, hai ta tương giao đắc vạn năm, chịu đại ăn thành chủ mà. Gia nhập thánh thành, nhưng Dư Đạo Hữu, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Được rồi, lão phu muốn hỏi. Khâu huynh, ngươi thật sự cảm thấy thành chủ là người năm đó sao? Dư huyên đệ, lời này là ý gì? Không phải chúng ta mới gặp thành chủ Sao? Nếu mạo danh thế thân Tuy có thể thi triển dịch dung thuật nhưng Thần thông thành chủ tu luyện Chính là độc môn bí thuật Cả đông hải Tu tiên giới cũng chỉ có mỗi người mà thôi Có lẽ Nhưng ta vẫn cảm thấy thành chủ Có điểm lạ lạ trên thân tràn Ngập khí vượt dị Hạ mệnh lệnh cũng rất cổ quái Đã nói lần này Được rồi dư huyên để ta xem ngươi đa tâm quá rồi. Thành chủ bế quan. Đã ngàn năm, khí tức biến đổi một chút cũng là bình thường. Toàn bộ. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhiệm vụ lần có kỳ lạ nhưng thiên uy khó. Giò. Thành chủ hùng tài đại lược, mưu cao kế sâu. Chúng ta cần gì phải? Hao tâm tổn trí phỏng đoán, làm tốt sự phân phó của người là được. Lão giả nói tới đây thanh sắc câu lệ. Sau đó khẩu khí vừa chậm thở. Giải sư huyên đệ. Ta cũng biết ngươi tính tình ngay thẳng nhưng có. Những việc không nên quản. Nếu không. Không chừng ngày nào đó sẽ rước. Họa. Hai ta có thể tu đến đồng huyền kỳ đắt là vô vàn khó khăn. Mặc dù. Tu vị không thể tiến thêm nhưng với thần thông của hai ta. Muốn đổ qua. Vài lần thiên kiếp. Sống thêm vạn năm cũng tuyệt không có vấn đề. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan một hà tất phải làm tự khó mình nhưng lão quái tóc vàng kim còn muốn nói nhưng xem bộ dáng đồng bạn rút cuộc nuốt lời trở lại mỗi người mỗi lựa chọn khâu lão quái từ hai ngàn năm trước khi tu vị không thể tiến thêm đất hoàn toàn mất đi trí tiến thủ đừng xem bên ngoài hắn là động huyền kỳ tu tiên giả được người người Ngưỡng mộ bất quá chỉ là hàng ăn không chờ chết mà thôi. Ngàn năm nay. Hắn rất ít tu luyện mà lại ham hưởng lạc. Nạp hết ảo thị thiếp này đến. Á ở nọ. Mỗi kẻ đều có trí riêng. Lão quái tóc vàng kim làm sao lại không hiểu. Đạo lý dư hái xanh ếp không ngọt. Chưa hẳn là đối phương không phát hiện điểm bất ổn của thành chủ chỉ. Có điều không có dũng khí tố giác mà thôi. Hiện tại chúng ta tính sao. Thấy rốt cuộc đối phương đã buông tha vấn đề kia đảo bào lão giả nhẹ. Nhàng thở ra. Ánh mắt lại lướt qua dị linh bàn trong tay. chần trừ một lát lão mới trầm ngâm mở miệng đám tu sĩ lý ra đã được. Thành chủ chỉ danh. Sống phải thấy người chết phải thấy thay Hôm nay. Biến mất không minh bạch như vậy. Hai ta trở về sẽ không có công đạo. Mặc kệ sao phải tra ra manh mối. Xem rốt cuộc có biến cố gì. Không sai đối phương biến mất ở hốn loạn hải vực tiếp cận địa phận Yêu tục Cách nơi này quá xa Nếu dùng chiến thuyền ít nhất cần hai Ngày mới tới nếu hai ta phi hành thì nhanh hơn nhiều Dư huyên nói rất hợp ý ta Chiến thuyền này quá lớn Nếu tiếp cận Lãnh địa yêu tục Không cẩn thận rất có thể gây ra xung đột Hừ đâu chỉ là yêu tục Hốn loạn hải vực vốn không chào đón tu tiên Giả thánh thành chúng ta Đám tán tu tạm thì không nhắc Cậu tiên cung Thần bí kia thật khó đối phó kim phát lão giả thở dài Hừ dư huyên cần gì khuyết trương trí khí của kẻ khác Thành chủ hùng Tại đại lược Cửu tiên cung bất quá chỉ là đám ô hợp Sẽ kiêu ngạo Không được bao lâu nữa Nếu kế hoạch thành công thì đừng nói là cậu Tiên cung cho dù là lục vương yêu tộc cũng sẽ cúi đầu xưng thần với thánh thành chúng ta. Đạo bảo lão giả lộ tia vẻ hưng phấn nói, lão quái tóc vàng kim không tiếp lời. Lão đang nghi hoạt điểm này, nếu có thể quét ngang tam tộc thì đám tiền bối đã sớm làm rồi, sao để cục? Diện tới như ngày hôm nay. Hải tộc cùng yêu tộc không phải bùn đất, Cửu Tiên cung cũng truyền thừa tự thượng cổ. Kế hoạch lần này nghe thì khiến người tâm động. Nhưng sơ sót một điểm sẽ có khả năng khiến thánh thành vạn kiếp bất phục. Đương nhiên cấp bách bây giờ là nghĩ biện pháp tìm ra tung tích tu sĩ. Lý ra. Đám người lâm hiên đương nhiên không rõ kế hoạch trên. Lúc này bọn họ. Đã tới một hòn đảo nhỏ có hình nửa vòng tròn. Đảo này diện tích quá nhỏ còn kém xa cả tòa đảo mà Lý ra định chiếm. Cứ tổng đà bí mật của Đan Nguyệt Tông mà lại ở tiểu đảo tầm thường. Này sao? Bốn người lâm hiên hai mặt nhìn nhau. Đại sư, ngươi có lầm chăng? Kim nghĩa gãi gãi đầu, do dự mở. Miệng trước. Tính lầm, ha ha, thí chủ cho rằng đảo kia phải như thế nào? Kim, hoang đại sư mỉm cười nói điều ngứ mùi hoa, linh khí hào hùng, vừa. Thấy chính là đồng thiên phúc địa. Lời lão còn chưa dứt thì lâm hiên đã cười lên tự giễu. Nếu là Tổng Đà Đan Nguyệt Tông tự nhiên còn vượt xa miêu tả trong miệng lão hòa thượng. Có điều hiện cần tìm là Tổng Đà bí mật. Nếu nằm ở Tiên Sơn Phúc Địa. Sợ rằng sớm đã bị đám tiền bối khai quật không còn. Nếu không phải có Kim Hoang Thiền Sư dẫn đường. Đám người dù ngang qua. Đảo này chỉ sợ cũng không thèm liếc mắt. Trong khoảnh khắc Lâm Hiên đã nghĩ ra ba người còn lại cũng không ngốc. Ánh mắt lộ tiếu ý Đại sư được rồi Việc này không nên chậm chế Tổng đà bí mật nói Trắng ra chính là chỗ môn phái giấu bảo Như vậy cấm chế bấy dập nơi Đây cũng rất nhiều Lát nữa mọi người còn cẩn thận Một chút thanh âm Dịu dàng của Minh Tuyền Tiên Tử truyền ra Kim Hoang Thiền Sư rừng độn quang Bốn người không chút gì nhị theo Sau Một tòa núi nhỏ vốn lượn ánh vào tầm mắt Chẳng ngang tiểu đảo làm hay, nửa, nó chỉ cao trăm trưởng nhưng thực vật ở trên rất tươi tốt. Quanh đây không có linh mạch trước ngọn núi còn có một cái đầm nhỏ, chừng một mẫu. Nước hồ có màu bích lục còn có rất nhiều lá cây trôi. Nổi trên mặt, đại sư rốt cuộc thiên cương ngũ hành trận ở nơi nào. Thần thức kim nghĩa không ngừng đảo qua phổ cận nhưng không phát hiện. Cấm chế gì? Ha <cười> ha, có thể giấu giếm được đảo hữu cổ tu tiền bối thiết kế thật. Không tồi. Nơi nhập khẩu trận pháp vốn ở dưới đáy hồ. Đáy hồ. Trong lòng Lâm Hiên vừa động quả thật là xảo đoạt thiên công. Điều này khiến hắn nhớ lại bách độc thần quân và cuộc gặp gỡ buổi đầu với. Khổng tước tiên tử tại thương Minh Sơn. Lấy hồ nước che giấu, không thể không nói rất cao Minh. Được rồi, chư vị đảo hữu chúng ta cùng xuống. Kim Hoang thiền sư nói xong bùm một tiếng nhảy vào trong hồ, nước hồ. Văng khắp nơi nhưng tự động rẽ ra không làm ướt tăng y của lão. Lâm Hiên mỉm cười, lấy ra một tỷ thủy châu rồi cùng ba người bùm bùm. Nhảy vào trong hồ. Hồ nước tách ra qua thời gian một bữa cơm bốn người mới tới đáy Điều này thật không bình thường, không chừng đan nguyệt Tông đất dụng đại. Pháp thuật mở ra một địa phương mới dưới này. Lặng xuống gần vạn trượng chỉ là áp lực nước cũng đủ khiến phàm nhân. Nổ tan xác nhưng ly hợp kỳ tu tiên giả thì không quan tâm. Kim Hoàng. Đại sư đã chờ ở dưới này. Đại sư, ngươi nói trận pháp ở nơi này. Kim Nghĩa có điểm sốt ruột. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Kim Thí Chủ không cần nóng vội. Hai tay lão thiền sư hợp lại rồi đẩy về phía trước. Phật lực cuồn cuộn. Mà ra đánh vào mặt đất xa hơn mười trượng Oanh Một tiếng nổ lớn truyền vào tay Đáy hồ tuy là nham thạch cứng sắn Nhưng sao có thể chống đỡ được một kích của tu sĩ ly hợp Một cái hố To hơn mười trượng vun xuất hiện Không ngờ dưới bề mặt lại có một Tầng bảo hộ màu xanh thẳm Chú tu sĩ ngẩn ngơ Không kinh sợ mà còn mừng rỡ Cấm chế xuất hiện chứng minh địa điểm không sai Đây chính là thiên cương ngũ hành trận sao. Ta xem cũng không có gì. Đặc biệt các ngươi đợi Kim mố thử một lần. Ánh mắt Kim nghĩa đào qua vòng bảo hộ thì trên mặt lộ vẻ khinh thường. Mỏng như vậy mà không thấy có phù trú thâm ảo gì cả. Thân hình hắn chợt ló đã hiện trước vòng bảo hộ tung một quyền đánh. Vào mặt trên. Kim thí chủ không thể. Lão hòa thượng thất sắc nhưng không kịp ngăn cản. Nhất quyền của Kim. Nghĩa uy lực không phải nhỏ. Chỉ riêng uy áp đã đem nước trong vòng. Hơn trưởng bốc hơi hết. Quyền ảnh kim sắc như mãnh hổ sồng trùng. Hung hăng đánh vào vòng bảo hộ. Vô thanh vô tức nhưng ngay sau đó lam quang chợt lóe Một thân ảnh mờ. Áo hiện hiện ra. Khuôn mặt hư ảnh tuy mơ hổ nhưng dáng người lại tương. Tự như kim nghĩa. Động tác cũng rất giống. Một quyền hung hăng đánh. Tới ồ. Đám người lâm hiên thầm hít một hơi lạnh, không ngờ thiên cương ngũ Hành trận có thể phản với kích với chiêu thức giống như đúc. Kim Nghĩa đại kinh thất sắc, cố lực đã tận mà lực mới chưa sinh, muốn. Biến chiêu đã không kịp. Thân hình quay tròn vừa chuyển, một vòng bảo. Hộ màu vàng kim xuất hiện, đoành, tư ảnh mờ ảng không chút do dự đánh tới. Thân hình Kim Nghĩa trong màn. Bảo hộ tức khắc bị đánh bay ra xa mấy trượng. Và vào một khối cử thạch. Ở đáy biển bộ dáng chật vật vô cùng. Đám người lâm hiên buồn cười nhưng trở nên dè chừng và sợ hãi. Danh tiếng thiên cương ngũ hành trận quả nhiên không thổi phồng. Muốn phá. Giải thật rất khó. Chẳng lẽ không thể dùng cường lực bài trừ trận này. Trong mắt minh tuyền tiên tử hiện gì sắc thì thảo tử nói. Cường lực bài trừ. Cũng có thể nhưng phải là cảnh giới đồng huyền kỳ. Mới làm được. Thanh âm hùng hậu của kim hoang đại sư truyền ra. Lão sớm đã nhiên. cứu thấu triệt cấm chế này. Đại sư đã nói qua. Ngũ hành hợp nhất cũng có thể bài trừ. Rốt cuộc. Phải làm sao thì mời đại sư phân phó. Đêm dài lắm mộng chúng ta không. Nên chậm chế nữa. Lúc này lâm hiên lạnh nhạt mở miệng. Chư vị đạo hữu không cần sốt ruột. Chờ lão nạp bày trận phá vỡ cấm. Chế trước mắt. Lão hòa thượng vừa nói vừa phất tay áo một cái. Tinh quang bắn ra bốn. Phía trong tay áo rộng lớn bay ra không ít đồ vật. Lâm hiên nheo mắt là những khí cụ bày trận. Chẳng lẽ ngoại trừ ngũ. Hành hợp nhất còn cần thêm ngoại lực. Ba người còn lại cũng lộ vẻ tò mò nhưng rất nhanh thần sắc như thường. Lão hòa thượng lại xem như không thấy. Hai tay luôn chuyển đánh ra. Pháp quyết. Qua một tuần trà thì một pháp trần thâm ảo xuất hiện. A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiểu hùng hậu truyền vào tay. Kim hoang thiển sư nâng tay. Phải, 5 cây trận kỳ màu sắc khác nhau xuất hiện trong bàn tay đại. Biểu cho Kim một thủy hỏa thổ. Chư vị đạo hữu dựa theo thuộc tính pháp lực của bản thân mà chọn lấy. Một, lát nữa dựa theo hiểu lệnh lão nạp thì có thể bài trừ trần pháp. Trước mắt lão hòa thượng lộ vẻ ngưng trọng nói. A Kim Nghĩa nóng vội nhất sớm bò ra từ đống loạn thạch. Hắn không chút do dự tiêu sái qua cầm lấy một cây trận kỳ màu trắng. Ba người Lâm Hiên liếc nhau cũng đi tới cầm lấy một cây trận kỳ. Lâm Hiên biểu hiện linh căn một thuộc tính nên lấy cây trận kỳ màu xanh. Nắm nó ở trong tay, hắn dùng thần thức nhưng không thấy có gì bất thường. Phản ứng của Minh Tuyển Tiên Tử cùng Tiêm mà Y Lam cũng không sai. Biệt, 5 người ngày thường quan hệ không tồi nhưng lúc này cẩn thận Là không thừa Kim Hoang Thiền Sư vẫn xem như không biết Hai tay tạo thành chữ thập Được rồi, tiếp theo mời các vị thí chủ xem qua phương pháp của Lão nạp Lão Hòa Thượng vừa nói vừa tế ra mấy cái ngọc sản Lâm Hiên tiếp nhận Rồi đem thần thức chìm vào Bên trong là một đoạn pháp quyết ngắn gọn Khoảng hai ba trăm từ, hơn nữa rõ ràng dễ hiểu. Thì ra ngũ hành hợp nhất là vậy. Lâm Hiên dùng tâm ấm ký, hắn có thể điều động ngũ hành nguyên khí. Nói, không chừng đoạn pháp quyết này sẽ có chỗ hữu dụng về sau. Tốt, mời chư vị thí chủ ấm theo pháp quyết, hiện tại chúng ta bắt đầu. Lão Hòa Thượng vừa dứt lời thì bên cạnh đã truyền ra tiếng chú ngữ của Kim Nghĩa. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, chậm rãi điều động pháp lực. Tại trong đan điền khí hải của hắn. Tiểu hồ phía dưới nguyên anh cùng. Kim đan đã hoàn toàn biến thành màu xanh. Nếu chỉ tu luyện phượng vũ. cẩu thiên quyết sẽ không có hiệu quả như vậy. Lâm Hiên do đủ loại cơ. Duyên xảo hợp cùng biến cố mới có thể tự do chuyển hoán thuộc tính. Linh lực kim Mộc thủy hỏa thổ. Qua một lát năm người bắt quyết rồi nâng tay. Năm loại thiên địa. Nguyên khí khác nhau cuồn cuộn đổ về các trận kỳ. Chỉ thấy trên các trận kỳ xuất hiện năm quang cầu màu sắc khác nhau. Ban đầu chỉ cỡ hạt táo nhưng được thiên địa nguyên khí súng mãnh tiến. Vào thì không ngừng lớn lên. Khối cầu trên tay lâm hiên ảo ảo thanh quang, nhìn qua xanh biếc ướt. Áp tràn ngập sinh cơ. Khối cầu thủy linh lực do minh tuyển tiên tử tạo ra còn lớn hơn một. Dù sao nơi đây có thủy nguyên khí nồng đậm nhất Các vị đạo hữu chú ý kích thước năm khối cầu nguyên khí phải như một Bên trong ẩm chứa lượng thiên địa nguyên khí bằng nhau Nếu không Đừng nói bài trừ cấm chế Khi dung hợp có thể sinh ra phong bạo rất Nguy hiểm thanh âm ngưng trọng của lão hòa thượng vang lên Vì điểm Này lão đã xem không bao nhiêu thượng cổ điển tịch Lâm hiên nghe đến đây thì trong lòng vừa động Nghĩ tới cái gì nhưng Hiện tại không phải lúc để cân nhắc Năm người đều là ly hợp kỳ tu tiên giả Tuy thao túng được thiên địa Nguyên khí nhưng chưa đến mức tinh xảo thuần thuộc tâm ý Mất không ít Công phu rốt cuộc mới tạo nên Năm quang cầu kích thước đồng nhất Sai một ly đi một dặm Lão hòa thượng đã cảnh báo Chỉ cần hơn một tia Cũng sẽ khiến nó tự bảo Hiện tại bắt đầu dung hợp Mọi người cùng nhau đi Năm người đồng thời đưa trận kỳ điểm về phía trước. Các quang cầu chợt lóe bay đến giữa bọn họ thì đúng lúc này một tiếng nổ truyền vào tai. Chú thích một trích trong bài tương tiến tử của Lý Bạch. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Tương như dịch. Đời người đắc ý hãy vui tràn. Chớ để bình vàng xuân bóng nguyệt.